Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tới Đến gần phát, Diệu Tinh vừa mới định mở miệng gọi Nhưng cô còn chưa kịp gọi tên Tay của cô đã bị kéo lại từ phía sau thư khí trình, cô định đi đâu vậy? Rêu hỏi À không có, chỉ là tôi nhìn thấy một người quen Diệu Tinh cười cười Vì sao anh lại đi ra đây? Tổng giám đốc không yên lòng khi để cô một mình ở bên ngoài diêu nói xong, thoáng nở nụ cười để vẻ mờ ám Mặt của Diệu Tinh thoáng đỏ ửng lên Bởi vì là nói đùa kia của diêu Chuyện như thế nào rồi? phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để bồi thường là điều không tránh khỏi rồi chỉ có điều cũng may là đã chứng minh được vấn đề không phải là do bản thân chúng ta gây nên đồ của chúng ta đã từng bị người động tay chân vào chúng ta không cần phải gánh chịu trách nhiệm luật pháp sự cạnh tranh trong buôn bán sao diệu linh từ hỏi một câu để dò xét diệu nhún nhún vai cũng có thể như vậy Dù sao ở thành phố tây này tổng giám đốc của chúng ta cũng quá dễ coi có người đố kỵ cũng là chuyện bình thường thôi đố kỵ ư diệu linh chiếc áo nhỏ trên gánh tay đáp Vậy thì cũng không thể mang tính mạng của con người ra để mà đùa giỡn như vậy chứ. Thật là quá đáng. Cô lầm bầm. Joe cười khẽ lên một tiếng. Cô nhóc hả? Cô còn quá nhỏ, rất nhiều việc cô chưa thể nào hiểu được đâu. Có lúc, sự ghen tị và thủ hận có thể làm cho cả mắt của con người ta bị che lấp đi. Những chuyện như thế này còn đáng sợ hơn bất cứ chuyện đáng sợ nào khác. Giống như Tiêu Lao Phong đã trách tội cô và mộ thần chỉ vì đường nhã đình bị xảy ra tai nạn xe khổ. Tựa như Tiêu Lao Phong có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để trả thù Thật sự đúng là như vậy đấy Diệu tình gật đầu phải đồng ý Nhưng mà trong chuyện này chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao Nếu như yêu Tại sao khi thấy đường nhà đình làm ra chuyện như thế kia Vậy mà Tiêu Lang Phong lại chẳng hề nhúc nhé Không lẽ tình yêu của anh Thật sự có thể bao dung hết thảy mọi chuyện hay sao Chuyện còn khó giải quyết hơn so với tưởng tượng Vốn cho là Nếu tìm được người tài xế vận chuyển hàng ngày hôm đó Thì bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết được Nhưng mà hình như anh ta đã bốc hơi biến mất Còn thế giới loài người vậy Cho dù bên cảnh sát đã cho tìm kiếm Như thế nào đi nữa Cũng không hề có một chút đầu mối Đúng là đủ ăn hại Tiêu Lâm Phong thức giận ném từ tần, tần liệu xuống trên mặt bàn Yo, ở bên này chúng ta có tin tức gì không? Vẫn chưa Có điều là cũng đã đại khái tìm được phương hướng rồi Tôi tin tưởng sẽ có tin tức rất nhanh Nhiều trả lời Đây là tập tài liệu riêng của mấy người mà ngài yêu cầu đây ạ Tiêu Lâm Phong cầm lên lần xem mấy cái Chết rồi sao? Anh ngồi đầu lên cũng bởi vì sự luôn đầy trách nhiệm lẫn nhau ở trong nội bộ cho nên sau đó mới nổi lên xông đột, ba người chết, một người bị thương mà người thương kia vào ngày hôm trước thì đã được cấp cứu nhưng do thiếu hiệu quả nên đã tử vong, nhưng mà cũng lại có thể xác định trong chuyện này là đã có liên lạc với triệu chế viễn hiện tại cảnh sát cũng đang chờ ánh xuất viện sau đó sẽ tiến hành điều tra. Sao lại có thể manh động như vậy được chứ? Tiêu Lam Phong nhìn mấy tập tài liệu riêng ở trong tay, theo lý mà nói, hiện tại đều không có chứng cứ trực tiếp về những gì mà triệu chế viên đã thường làm, mà dù khẩu súng có dấu riêng Mặc dù là cố ý giết người, nhưng mà cũng chưa chắc chắn tất cả đều bị tử hình Nhưng mà bây giờ thì toàn bộ đều đã chết hết Như vậy rồi thì làm sao đây? Anh nghi ngờ, trước sau anh cũng cảm thấy Tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều có liên quan đến nhau Tốt lắm, cậu tranh thủ đi làm việc đi Tìm được người tài xế kia, nhất định phải nói cho tôi biết Tiêu làm phong phiền não ngửa người ra ở trên ghế lái nói, vấn đề có thể dùng tiền giải quyết được Thì cũng không phải là vấn đề gì lớn Mẹ kiếp Nếu như đến khi cần phải dùng một khoản tiền với số lượng rất lớn, xem hắn ta còn nói được như vậy không? Khoản tiền bồi thường, tiền chữa bệnh cho người bệnh, tất cả tập trung vào một chỗ, Tiêu Long Phong nhích đầu ra so sau so hai bên thái dương, đừng để cho anh biết được có người nào đã sợ trò quỷ ở sau lưng anh. Ở bệnh viện quá lâu, nên mọi công việc của công ty ùn ứ lại thành một đống, có lẽ tài liệu trong chất, chắc cũng thành núi rồi, vì vậy anh bận rộn luôn tay, cho đến khi anh xong việc thì đêm đã khuya. Tiêu Long Phong nhìn gương thì mệt mỏi, tự người vào trên tường thang máy nhắm mắt dưỡng thần ngủ gần anh và giâu nhìn nhau cười một tiếng đột nhiên trong lòng tiêu lang phong nảy lên ý định muốn đổ giỡn này chỉnh dưỡng tinh anh thì liền đè vào bà vai của dưỡng tinh một cái á dưỡng tinh bị xoan cho sợ đến mức bật kêu to một tiếng tiêu lang phong và giâu cùng mình cười lên thành tiếng đinh cửa thang máy mở ra tiếng cười truyền đi xa xa tiêu lang phong anh anh đúng là bệnh thần kinh dưỡng đình thở về phò nhìn chằm chằm hai người đàn ông lúc này đều đang cười đắc ý cái này chính là nguyên nhân mà anh không đến tìm tôi phải không một giọng nói ai oán đột nhiên vang lên dọa rượu tinh giật mình một bóng dáng trở lóe lên càng làm cho rượu tinh thét lên thành tiếng chói tai ngay cả joe là một người luôn luôn tỉnh táo hô hấp cũng phải ngừng một nhịp một bóng người mặc một bộ quần áo màu đen không phù hợp với người còn có đầu tóc rối bời nồi vật ở giữa những sợi tóc kia là một gương mặt trắng bệch gần như không có một chút huyết sắc nào tròng nháy mắt nụ cười của tiêu long phong liền thu lại anh nhìn lên cô gái ở trước mắt trong mắt anh chưa thoáng hiện lên đủ các loại sắc thái phức tạp lần lượt thay đổi diệu tình nuốt nuốt nước miếng bàn tay nhỏ bé khay thúng trần lấy vạt áo cô thừa sự đã bị giật mình cái người ở trước mặt cô đây là đường nhã đình thật sao hơn nửa đêm vì sao cô ta lại ăn mặc thành ra như vậy tóc dài sâu dây giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện